các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thanh trầm đùng của xương cuồng phát ra từ trong cổ họng của Trương Pha, cái đó là một cố yêu khí hùng hậu bành trướng, đem 12 hư ảnh của thần tướng linh giáp đánh tan, thần khí tự tự tiêu thất trong không khí. Hai đánh một, các ngươi quá bị ổi rồi. Trương Phong mắt thấy thế công của mình bị xương cuồng trên chân phá nát, thì trong lòng không khỏi buồn bực lớn tiếng mắng: thế nhưng đáp lại là ánh mắt khiêu khích cùng với giọng nói kiễu cợt của Trương Pha. "Không phải là ta đã nói rồi sao, ta vãn bây giờ là một có trách thì trách vận ký của ngươi đền đổi, hay trở thành đối khổ của ta mà thôi." Thật là bị ối và vô liêm sỉ. Ngay lúc mà Trương Pha vừa dứt lời thì bên người của Trương Phong xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, người đó không ai khác chính là Tiểu Thúy. Ngay khi sương cuồng xuất thế, nàng và thiên minh cũng ngừng chiến đấu, đồng loạn hướng qua bên này mà nhìn lại. Đến hiện tại khi tích trường phòng yếu thế, nàng không khỏi lo lắng nên vội vã tiến qua hỗ trợ. Vốn dĩ ngày khi tiểu túy rời đi, thiên minh đã định đuổi theo, nhưng hắn vừa động thân đã bị mã lân ngăn lại đoạn nói. Hiện tại bọn chúng đều là địch nhân của chúng ta, bên nào thủ thương thì đối với chúng ta đều có lợi không nhất thiết phải tham gia làm gì. Án ngữ ở nơi đây để ngự ông đắc lợi. Thiên Minh vừa nghe thì liền hiểu dụng ý phía trong, hắn hướng Mã Lệnh khẽ mỉm cười gật đầu. Cái đó hai thầy cho Án ngữ phía xa dõi mắt thưởng theo trận chiến phía bên này. Sẽ có màn của Tiêu Thúy Tường Trừng sẽ khiến cho Trương Phong vui vẻ, nào ngờ nét mặt của hắn có chút tối sầm lại, khẽ nhỏ giọng trách mắng. Nàng Quá Đệ làm gì, Dưng Cuồng kia thực sự rất cường đại. Nãy giờ hắn không xuất thủ có lẽ vì muốn để cho Tiên Pha tận tay giết ta. Nàng ở lại nơi này quá nguy hiểm, mau chóng đem Dương Soái ta chạy đi. Ta biết Dưng Cuồng kia lợi hại nên mới không yên tâm để chàng một mình ứng phó, đừng nói những lời dư thừa kia nữa, có chết thì cùng chết. Tiêu Tú ý hiểu được tâm ý của Trương Phong trong lòng rất cảm động, nhưng cũng vì vậy mà nàng quyết tâm ở lại sống vai cùng hắn đối địch. Sau lần Trương Phong tiến vào hư không liệt phùng, Tiêu Tú mới biết được rằng mình yêu hắn đến nhường nào và sự xa cách đối với nàng còn đáng sợ hơn cả hồn phi phách tán. Biết còn gián nhỏ bên cạnh mình đã quyết ý ở lại, Trương Phong cũng chẳng ra sức thuyết phục nữa thay vợ đó là hắn tự nhủ sẽ phải dốc toàn lực bảo hộ nàng, không để nàng lại cũng giống như Lý Hầm trở thành quân cờ trong tay của Trương phà. Tình cảm lư đôi thật là khiến cho người ta ghen tị. Trương phong hôm nay ta sẽ khiến cho người mất đi tất cả, đến người mạng chẳng còn mà người người yêu cũng mất, chết đi chết đi. Trương phà nhìn là một con thú hoang tổn thương niềm kiêu hãnh. Hắn gầm lên điên dại lập một lần nữa mổ máy uy nghiêm lao lên. Tiểu Thú thấy vậy thì hừ lạnh, đôi tay mềm mại quấn lên yêu khí trực tiếp lao lên đón đánh. Nào ngờ ngay khi còn cách mũi kiếm của Trương Pha một đoạn, thì phía bên người của nàng một thanh âm lạnh lẽo cất lên, cái đó là một đôi song chào ẩn trước quỷ khí hùng hậu vỗ tới. Đem thiết công của Tiểu Thú ngăn lại, bức ép nàng lùi ra khỏi trận chiến của Trương Pha và Trương Phong. Lý Hồng tí. Tiểu Thúy vừa tới lui liên tục vừa lớn tiếng gọi, thế nhưng ở trước mặt nàng lúc này Lý Hồng như một người khác, sự mê man trong ánh mắt của Lý Hồng khiến Tiểu Thúy không khỏi thương tâm, tránh ra. Những câu nói lập đi lập lại trong vô thức cùng những chao thủ mang theo uy áp cực đại liên tục hướng Tiểu Thúy lao đi. Phía bên này Tiểu Thúy vì không muốn tổn hại Lý Hồng, cho nên chỉ biết đau khổ chống đỡ. Miệng không ngừng gọi tên của nàng, nhu mong Lý Hồng có thể nghe thấy mà hồi thần trở lại. Phía bên kia sau khi Lý Hồng đẩy lui Tiểu Thúy ra khỏi phân tranh, lúc này chiến trường chỉ còn lại Trương Phong đang đối đầu cùng Trương Pha. Kẻ mạnh cùng giàn ảnh quấn lấy nhau liên miên bất tuyệt. Trong màn hư ảnh của kiếm và giàn vang lên những tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Trương Pha vừa tiến công vừa cười liên ngạo nghễ kẻ đó ánh mắt độc ngầu của hắn mờ chừng chừng không chớp, cứ như không muốn vụt mất khoảnh khắc của Trương Phong nằm phục phục dưới chân của mình. Nhìn thấy sự điên cuồng ánh lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Trương Pha, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net